chương hai không năm trương tây long sơn mạch la yên cốc cái gì tây long sơn mạch la yên cốc lại gần đây bạch thái hồng cùng bạch văn hiên đồng thời nét mặt biến đổi không ngờ rằng vũ tông truyền thừa khoảng cách chính mình gần như thế la yên cốc bọn hắn không biết nhưng tây long sơn mạch bọn hắn phi thường hiểu rõ địa phương dùng tốc độ bọn họ chạy qua đi chỉ cần muốn ba canh giờ chẳng qua nghĩ lại một nghĩ gần m ớ i đúng a giang gia cũng tựu tại bạch phong thành phụ cận có chút thế lực năng lượng lại há có thể đi cái khác địa phương phát hiện cái gì vũ tông truyền thừa lúc này giang thừa mở miệng vũ tông truyền thừa là ta mà ra nguyên cơ đi săn thời điểm phát hiện lúc đó một đầu vũ linh cảnh hoa lê hắc diễm hổ chiếm đoạt la liên cốc con ta g i a nguyên n g cơ đem nó diện trừ sau đó liền phát hiện vũ tông truyền thừa cửa vào vũ tông truyền thừa vô cùng nguy hiểm con ta đơn độc thăm dò kém điểm mất đi tính mạng bảo hiểm nhất điểm chúng ta trước đây thuê mấy cái vũ linh cảnh cao thủ dự định đi thăm dò một phen giang thừa khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ làm sao trong khoảng thời gian ngắn ra cái này nhiều chuyện sự tình vũ tông truyền thừa tình báo cũng chỉ có thể cùng hưởng đi ra trước đó kế hoạch toàn bộ hết hiệu lực thì ra là thế ra nguyên cơ đâu bạch thái hồng gật đầu hắn nếu là thứ nhất cái phát hiện truyền thừa còn thăm dò một phen tất nhiên sẽ có một ít tâm nhiên đi. Lời sẽ có đắc v ừ A nói ra. giang t huynh ừ a đột nhiên sắc mặt đại mặt Thực sự là hết nhiên hắc. h sắc sự c là ệ để nói, muốn c ọ c c giận h ế thực ắ hắn n nha.、Phụ、thân.、Bạch、Văn Hiên nguyên huynh nãy Phụ Bạch hơi hổ thích, tiểu lạc, cơ vỡ giải xấu Giang đã sự là xin lỗi bạch thái hồng mặt lộ kinh ngạc chật vẻ mặt ấ y náy đối với giang thừa chắp tay một cái không sao giang thừa cười khổ x u a tay trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên một cỗ h o a n khí cùng tự hận nhưng đảo mắt tự bị bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng bao phủ trước đó chính mình bị gối người ta trước mặt chó vậy đôi mừng chủ d á n g vẻ cũng còn rõ m ồ n một trước mắt đâu báo thủ căn bản không thể nào giang minh ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi lương thu minh tông chủ rất nhanh rồi sẽ đến bạch phong thành đến lúc đó còn muốn x i n ngươi cùng một chỗ t h a m dò vũ tông truyền thừa bạch thái hồng nói khẽ ngoài ra t h a m dò truyền thừa đoạt được bảo vật cũng sẽ phân ngươi một ít mặc dù nói dựa theo thỏa thuận giang thừa coi như là đã đem vũ tông truyền thừa chuyển giao cho bạch thái hồng cùng lương thu minh nhưng suy xét đến truyền thừa vô cùng nguy hiểm giang thừa cũng trước đây chính là người biết chuyện đưa hắn gọi cho không phải chuyện xấu hảo đa tạ Giang thừa gật đầu, trong mắt dâng tiếng sáng. Nếu có thể ở vũ tông trong Tông, người tiểu Tiếp thừa thừa xoay lên Nếu truyền duyên, thành vũ tông, hắn có thể tiểu lớn xoay người nhà. mắt một thể đạt đột thể phá đầu, được xuống, có cơ có ở Vũ Vũ bạch thái hồng ba người t i ể u trong đ ì n h viện bắt đầu chờ lương thu m ì n h nhưng bọn hắn cũng không biết chính mình mỗi tiếng nói cử động toàn bộ cũng bị tô phong năm cái phân thân dò xét được rõ ràng bởi vì bọn hắn thần nghiệm phạm vi dò xét so với tô phong phân thân thần nghiệm phạm vi dò xét ngắn năm mươi m trở lên tô phong phân thân có thể dùng thần n i ệ m quan sát bọn hắn bọn hắn lại không thể dùng thần n i ệ m dò xét đến tô phong phân thân bởi vậy bắt biến vũ tông truyền thừa chỗ vị trí cụ thể đã bị tô phong tất biết chẳng qua hắn lúc này cũng không có đi quản cái gì vũ tông truyền thừa bởi vì trước mặt t i ể u có một cái cực lớn bảo tàng chờ lấy hắn đi mở ra a một trăm triệu kim tệ tới tay hệ thống nhanh lên đem một trăm triệu kim tệ tồn nhập số dư còn lại tô phong đem vũ tông truyền thừa sự việc tạm thời vứt qua một bên đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh đinh chứa đựng hoàn tất trước mắt số dư còn lại số lượng quá lớn số dư còn lại linh tệ. tệ đơn vị lại đổi thành linh tệ tô phong nhữ m ạ n lại trận lần nữa hưng phấn hạ đạt chỉ lệnh hệ thống cho ta tăng lên một khóa tu luyện công năng đinh tiêu hao một triệu linh tệ một khóa tu luyện công năng tăng lên chín cấp trước mắt tốc độ tu luyện cơ sở tốc độ tu luyện một t r ă l n h hai bốn lần hệ thống nhắc nhở vừa dứt lời tô phong liền phát hiện chính mình tu vi trong ao tu vi điểm ra hiện tốc độ lại tăng gấp đôi theo đ ỉ n h phong vũ linh đột phá đến vũ tông cấp cần thiết thời gian lần nữa giảm phân nửa tô phong đ o á n chừng nhiều nhất chẳng qua sáu cái giờ có thể hoàn thành tuyệt đại đa số đ ỉ n h phong vũ linh cả đợi mộng tưởng đột phá đến vũ tông cấp bậc đương nhiên điều kiện tiên quyết là linh hồn tu đạt i ê u chương hai t r ă n h sáu trương tiểu thành cấp vụ khúc đấu thần t ư ơ n g linh hồn tu vi không thể cản trở a ta phải mau đem dịch dương lích thần đại linh đan luyện chế ra đến tô phong hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay chật liền bắt đầu thanh điểm bạch g i a cùng giang g i a c ô n g hiến một viên chữ vật giới chỉ cái này mai trong chữ vật giới chỉ chứa đại lượng vật liệu có thể xưng tất cả bạch phong thành bảy tám phần vật liệu dự trữ mặc dù dịch dương lích thần đại linh đan bực này cao cấp đan dược vật liệu lưu lạc ở bạch g i a cùng giang g i a bên ngoài khả năng rất nhỏ nhưng tô phong còn thật từ bên trong tìm được rồi ba loại dịch dương l í thần đại linh đan tài liệu cần thiết đáng tiếc là có lẽ không có góp đủ tất cả bộ vật liệu xem ra chỉ có thể đi những thành trì khắc tìm tô phong s sau đó lưu lại ba cái phân thân giám thị lấy bạch phong thành thành chủ phủ đem mặt khác hai cái phân thân toàn bộ sai phái ra đi lần này mục tiêu đúng vậy phi vân thành khoảng cách nhật nguyện tông gần đây thành trì cũng là thượng quan gia h à n g ổ chỗ hai cái phân thân luân chuyển điều động không ngừng thuấn di đi tới tốc độ so với bạch thái hồng k h ô n g chế phi hành linh khí nhanh hơn nhiều lắm kể đến phi hành linh khí tô phong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một chiếc dài hai m h á c sắc thuyền nhỏ cái này thuyền nhỏ tên là tối phong hạng a thuyền đúng vậy giang thừa phi hành linh khí đạt đến thượng phẩm phẩm chất hắn còn cưỡi cái này thuyền nhỏ tr Phi h à ngay h linh khí là c sau, sau, sau đó tô phong giả triển khai n t h t r ê n trời. Tô h nghiệm tràn vào tối phong hạng a thuyền đột nhiên cảm giác chính mình đối với thuyền nhỏ như cánh tay sai sự phi thường dễ điều khiển thử một chút cảm giác thế nào tô phong thân hình loay lên liền ngồi lên thuyền nhỏ sau đó ở hắn không chế hạ Thuyền nhỏ trong tốc nhỏ phòng vòng quanh bay vài vòng vòng, vài đúng ộ động nhanh đến lưu lại từng chuỗi không kịp tiêu tán tàn ảnh.、Quả、nhiên ý. Tô phong kích động đến hấn chuối kích hở. đắc đ lưu lại tiêu Quả Tô mặt kịp mày ý. lúc này đ i n h tập võ hao đã đủ có phải đem vũ khúc đấu thần thương độ thuần thục tăng lên đến tiểu thành cấp bậc êm hai hệ thống nhắc nhở đánh gây tô phong biểu thuyền trò chơi lập tức tăng lên tô phong một bên đem thuyền nhỏ thu vào không gian chữ vật một bên hạ đạt chỉ lệnh sau một khắc bị kỹ năng điểm lấp đầy tập võ hao trực tiếp thành công đại lượng kỹ năng điểm trực tiếp tràn vào tô phong trong thân thể dung nhập mỗi một cái tế bào đủ loại huyền rượu thương pháp khắc sâu vào não hải đồng thời hình thành hoàn mỹ cơ thể ký ức cùng thần kinh phản xạ vũ khúc đấu thần thương độ thuần thục đột nhiên được đề thăng đến tiểu thành cấp bậc tô phong lập tức xuất r a xích hồng tử lôi thương n ế m thử lên lại gặp hắn cầm trong tay hai m sáu ra mặt trường thương ở cũng không rộng lớn trong phòng điên cồn u g huy vũ nhưng lại hoàn toàn không có thương tổn đến trong phòng bất luận gì đó nếu là đổi lại trước đó gian phòng kia đoán chừng đã phá thành mảnh nhỏ không bao lâu tô phong thu trường thương dùng một khóa nhìn rõ công năng điều ra chính mình tin tức cà kẽ tính danh tô phong tư chất c ự c phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc đỉnh phong vũ linh công kích cấp bậc đỉnh phong vũ linh phòng ngự cấp bậc đỉnh phong vũ linh thân pháp cấp bậc đỉnh phong vũ linh bay liên tục cấp bậc đỉnh phong vũ linh linh hồn cấp bậc linh cấp linh hồn chủ tu công pháp thái huyền vô thủy quyết q u y ề n thứ hai thần cấp phụ t u công pháp không võ kỹ công pháp v ũ khúc đ ấ u thần thường linh cấp tiểu thành băng phong tuyết cao cấp viên mãn t r ạ n g phong đao trung cấp đại thành toàn phong sát phản cấp đại thành chủ yếu trang bị sinh hồng tử lôi thương linh cấp t ự c phẩm chủ hệ công năng một khóa tu luyện công năng chín cấp một khóa tập võ công năng tám cấp một khóa phân thân công năng năm cấp một khóa luyện đan công năng năm cấp một khóa luyện khí công năng năm cấp một khóa cường hóa công năng bốn cấp c h i hệ công năng vô hạn không gian chữ vật nôn ngữ văn tự thông h i ể u tư kim tổn thụ chuyển hóa một khóa thấy rõ công năng tốc độ tăng gấp bội công năng vô hạn tập vo công năng song sinh tập vo công năng một khóa điều động công năng một khóa hợp c u n g công năng một khóa lục soát thi công năng một khóa biết đan công năng một khóa luyện đan gia thân một khóa thức khí công năng một khóa luyện khí gia thân một khóa vật liệu cường hóa chương hai không bảy chương đến lúc đó ta liền đến cái hoàng t ứ tại hậu sáu duy thuộc tính nhìn như không có cái gì biến hóa nhưng tô phong biết rõ công kích mình cấp bậc đã lần nữa tăng lên một bậc như lại cùng giang thừa tới một lần một đối một chiến đấu nhất định có thể đem nó tiêu diệt n h ư n g hệ thống tiếp tục gìn giữ vũ khúc đấu thần thương tập luyện tô phong bắt đầu suy tư về vũ tông truyền thừa sự việc truyền thừa loại vật này tô phong chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy biết rõ lưu lại truyền thừa người nhất định lại thiết trí trọng trọng thảo nghiệm phong ngừa chính mình truyền thừa bị chưa đủ tư cách người lấy đi phong ngừa có cường giả cưỡng ép cấp đoạt truyền thừa thậm chí còn có thể bố trí tự hủy thủ đoạn n h ư n g tất cả người tham dự chỉ có thể dựa theo cố định quy tắc cạnh、tranh. v ề phần cố định quy tắc là thế nào cũng chỉ có đến lúc đó mới có thể biết rõ đương nhiên cũng có chút c ư ờ n g giả sẽ không bố trí khảo nghiệm người thừa kế trực tiếp mặt chơi đắc ý nhưng loại tình huống thật sự là quá ít với lại bách biến vũ tông truyền thừa đã xác định là khó khăn trọng trọng nếu không g i a nguyên cơ sớm t i u chính mình cướp đoạt còn cần đến thuê giúp đỡ cũng không biết lại thiết trí cái gì khảo nghiệm phương diện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình báo có thể nói với lại la yên cốc cái này tiểu địa phương trên bản đồ cũng không có đánh dấu chỉ có thể theo dõi lương thu mình bọn hắn bọn hắn những lao cái vật này kinh nghiệm phong phú có thể có thể so sánh dễ cầm tới truyền thừa đến lúc đó ta liền đến cái hoàng tước tại hậu tô phong yên lặng suy tư trầm âm trên mặt dần dần hiện ra một tia cười lạnh từ đầu đến cuối hắn cựu không nghĩ tới muốn thả qua giang thừa cùng bạch văn hiên hai người bởi vì hai người này biết rõ thái huyền vô thủy kinh tồn tại với lại giang thừa càng là thiên đại cựu nhân tuyệt đối không thể có thể bởi vì nhất điểm tiền tài chỉ là một ít lợi tức thôi húng chi lương thu minh cái này nhận nguyện tông tông chủ thế nhưng cùng thượng quan gia quan hệ chặt chẽ cũng là tiềm ẩn đại địch dọn dẹp càng sớm càng tốt nếu để cho hắn cơ hội nhảy nhót nói không chừng muốn dẫn xuất vô số phiền phức đến lương thu minh a mau tới đi giết chết các ngươi những người này ta liền đi thượng quan gia báo thủ rửa hận tô phong hai mắt nhau lại một tia hàn ý cùng sát khí bắn ra văng khắp nơi cùng lúc đó ta đến rồi vũ tông truyền thừa trong c a o không lương thu minh đón gió mà đứng hắn đã xử lý xong nhật nguyện tông khẩn yếu chuyện lúc này chính k h ô n g chế nhìn một kiện phi hành linh khí bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía bạch phong thành tiến đến vũ tông truyền thừa lương thu minh tình thế bắt buộc lương thu minh đã điều tra qua bách biến vũ tông là một tôn nửa bức võ tôn cấp cờ giả một khi đạt được hoàn chỉnh vũ tông truyền thừa bằng vào còn sót lại tài nguyên cùng công pháp hắn nhất định có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn nhật nguyệt tông cũng nhất định có thể trên phạm vi lớn lớn mạnh thành t ô n g cấp thế lực bên trong người nổi bật đến lúc đó có cường đại tông môn chi vơ vét của cải đột phá đến võ tôn cấp sợ là cũng có một tia hy vọng à. ngoài ra cái thần bí nhân vật cao quý ta lại là không có t h a m dò được cái gì thông tin muốn người giai tầm đã viễn siêu ta vòng tròn muốn người chính là giả mạo đại nhân vật đạo trích chẳng qua có thể có dòng g ã năm cái đình phong vũ linh cảnh hiệu quả lực giả mạo khả năng cực nhỏ cực nhỏ hy vọng lần này đi cướp đoạt vũ tông chuyển thừa không muốn gặp được bọn h ắ n à. vừa nghĩ tới mình bị lường gạt một trăm triệu kim tệ lại ngay cả đối phương là ai cũng không biết lương thu minh lại là phân đ t lại là kiên rẻ thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua lương thu minh còn trong đường xá tô phong phân thân cũng đã đã tới phi vân thành phi vân thành vừa nhìn liền biết là một tòa cao cao tại thượng thành trì tòa thành trì này tu kiến đang bay vân sơn bên trên quy mô to lớn to lớn thành trì phía dưới chính là vô biên vô hạn biển mây càng g i dễ thoát tục chi khí t r ư ớ phi vân thành bên trong có vũ tông cấp cường giả trấn thủ lại không dừng một cái chẳng qua tất cả mọi người chỉ biết là bên ngoài vũ tông cường giả chính là thành chủ bông mây tiêu giờ này khắc này tô phong đã thu hồi một cái phân thân nhường số một phân thân đơn độc b ư ớ c vào phi vân thành bên trong chương 208 t á chương m ộ ư ơ i năm một lần bay mây đấu giá hội phi vân thành bên trong phi thường phân hoa lui tới cường giả cũng càng phát ra thường thấy vũ sư cấp bậc võ giả một con phố khác có thể cầm ra bảy tám cái đến đây mới thực sự là thành lớn a tô phong nhìn chung quanh cảnh tượng phân hoa hình như đã ngửi thấy linh thạch hương khí ngay sau đó hắn lập tức khống chế phân thân khắp nơi tìm kiếm đan dược vật liệu cửa hàng rất nhanh một nhà danh trang thanh đan lầu cửa hàng xuất hiện ở tô phong trong tầm mắt trang thanh đan lầu quy mô rất lớn là một nhà tính tổng hợp đan lầu tập thu bán đan dược cùng vật liệu tiếp nhận đan dược luyện chế các loại nghiệp vụ một thể như vậy địa phương mới có thực lực thu mua ta c ự c phẩm đan dược tô phong yên lặng gật đầu khống chế phân thân đi vào trang thanh đan trong lầu bên trong hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã nhàn nhạt linh dược mùi thơm lượn lờ làm lòng người bỏ thần di sở dĩ mặc dù đan trong lầu nhân số không ít lại cũng không có vẻ ồn ào vị này quý khách xin chào xin hỏi ngài có cái gì cần một cái nữ hầu người tiến lên đón cung kính hỏi xem ra tố chất vô cùng không tệ ta tưởng thu cấu một ít tài liệu lợi đan tô phong khống chế phân thân từ t ố nói trên cơ bản đều là linh cấp tông cấp lời vừa nói ra nữ hầu người đột nhiên trong lòng giật mình có thể mua sắm linh cấp vật liệu không tính cái gì nhưng mà có thể mua sắm tông cấp vật liệu nhất định là đại lão cái này một cuộc làm ăn nếu làm thành trích phần trăm có thể chống đỡ nàng một năm tiền lương đáng tiếc khoản này trích phần trăm nàng là không cầm được bởi vì hiện trong cửa hàng cũng không có tông cấp vật liệu sao lẽ nào các ngươi cái này không có sao tô phong thấy người phục vụ sửng sốt một chút liền dò hỏi cái này t ngoài quý quý khách, n ế khác đan đan ra ngoại n h trừ đan m được g dực v ậ tài liệu luyện g đan cái khác các ngành các nghề chân quý bảo vật cũng sẽ ở phong vân đấu giá hội bên trên đấu giá người phục vụ phi thường tiếp nối lắc đầu trên mặt cũng đầy là khẩu sáp chỉ cảm thấy nhân sinh thay đổi rất nhanh làm cho người thực sự là bị không ở a cái gì mười năm một lần bay mây đấu giá hội tô phong nghe xong người phục vụ lời nói đầu tiên là sửng sốt chậm lại là vui mừng như thế thịnh hội nhất định sẽ tụ tập vô số bảo vật nếu là tham dự đấu giá hội lời nói nhất định có thể đem dịch dương l í c h thần đại linh đan vật liệu thu thập đủ mà lại nói không chừng còn có thể làm đến mấy phần đâu ngoài ra tô phong vừa vặn cũng có thứ m u ố n bán t ỷ như từng cường hóa cầu vồng hà linh ngọc diễm lưu ngũ diễm hoa còn có chút t ự c phẩm đang ăn dược buổi đấu giá này cái gì lúc mở ra tô phong hơi hưng phấn hỏi tham gia đấu giá hội có cái gì hạn chế buổi sáng ngày mai giờ thì bắt đầu bởi vì muốn tham dự đấu giá hội người rất nhiều sở dĩ ít nhất phải một vạn linh tệ mới có thể hẹn trước ra trận tư cách với lại một vạn linh tệ chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất bước vào đấu giá hội sau chỉ có thể cùng đại lượng võ giả trên ở cùng một chỗ liền cái ngay tại chỗ phương cũng không có nếu là có thể có mười vạn linh tệ có thể đạt được một cái ghế lô một trăm vạn linh tệ thì có thể đi vào nhập phòng khách quý đương nhiên cung cấp vật phẩm bán đấu giá người bán hàng cũng có thể căn cứ từ mình cung cấp vật phẩm giá trị đạt được tương ứng đánh ngộ người phục vụ mặc dù không có làm thành làm ăn lớn nhưng cũng vô cùng kiên nhẫn vô cùng cẩn thận đáp trả tô phong vấn đề thì ra là thế ta muốn tham gia bay mây đấu g i á hội gửi đấu một vài thứ cũng muốn cạnh tranh một vài thứ tô phong gật đầu không ngừng vừa vặn ta đối với phi vân thành không lớn quen thuộc người dẫn ta đi ta cho ngươi thủ lao lời vừa nói ra người phục vụ đột nhiên vui mừng quá đỗi cái này một vị thế nhưng có thể mua sắm tông cấp vật liệu đại lao à, ngón tay trong khe rơi ra đến một ít vật nhỏ tựu đầy đủ nàng ăn quá no chương hai không chín chương bên trong tất cả vật phẩm đều muốn gửi đấu là đại nhân xin ngài đi theo ta người phục vụ b á i lập tức chạy đến phía trước dẫn đường cũng không sợ quản sự chụp n à n g tiền ở người phục vụ dẫn đầu hạ tô phong số một phân thân đi tới bay mây đầu giá hội hẹn trước ra trận tư cách địa phương mặc dù hẹn trước tiêu chuẩn đã công khai cũng xoát hạ đại lượng v õ giả nhưng ở đây ý nguyên trên vai thích cánh biển người máy liệt chẳng qua vô luận là ở đâu bên trong cường giả luôn luôn có đặc quyền lúc tô phong triển khai đỉnh phong vũ linh cấp khí thế sau đầu giá phương lập tức phái ra cao cấp nhân viên công tác đến đây nên đón tiểu lữ bình cùng nên đại nhân chào mừng ngài đến đây tham gia chúng ta bay mây đầu giá hội một mặt mũi tràn đầy mỉm cười cao cấp vũ sư gạt ra đám người đi vào tô phong trước mặt gật đầu a đi thôi ta muốn hẹn trước gửi đấu cùng cạnh tranh tô phong gật đầu lại nhìn về phía hơi thấp thỏ người phục vụ đây là cho người thủ lao đa t ạ tô phong theo hệ thống số dư còn lại lấy ra một mảnh hạ phẩm linh thạch nhường phân thân thưởng cho người phục vụ một mảnh hạ phẩm linh thạch cũng t i ự u một vạn kim tệ tương đối một trăm triệu mà nói chỉ là một phần vạn không đáng giá nhắc tới đa tạ đại nhân người kích động đến gò má đỏ mừng cái này thế nhưng giá trị một vạn kim tệ linh thạch a lại cựu cái này tiện tay thưởng cho nàng thực sự là quá hảo cùng lúc đó tô phong đã nhường phân thân đi theo lữ bình bước vào một gian phi thường xa hoa phòng khách quý d u n g đ ị n h phong vũ linh cấp bậc thân phận đãi ngộ này cũng không quá đáng đại nhân ngài không cần làm bất luận cái gì tư cách chứng nhận cái này phòng khách quý đã là ngài lữ bình nét mà ta ruốc g ư ờ i cũng đưa ra một mảnh từ sắc linh mục điêu khắc lệ bài trên đó viết mười sáu đúng vậy căn phòng khách quý này d â y số rất tốt h i ể u chuyện những này là ta muốn gửi đấu đồ vật ngươi giúp ta đăng ký một chút tô phong nhường phân thân đem chữ vật giới chỉ trực tiếp xuất ra đến bao gồm chiếc nhẫn này cùng với bên trong tất cả vật phẩm đều muốn gửi đấu lời vừa nói ra lữ bình đột nhiên nhớ ra vị này đỉnh phong vũ linh cái gì địa vị lại muốn gửi đấu dòng dã một cái chữ vật giới chỉ bà bối mang theo kinh hãi tâm trạng lữ bình đối tô phong phân thân hơi không n g ờ i tiếp được chiếc nhẫn sau đó liền lấy ra một cái sách nhỏ bắt đầu đăng ký bên trong đồ vật đầu tiên chính là chữ vật giới chỉ một viên không gian tung hoành một trượng nhớ cho kỹ sau đó lữ bình mở ra chữ vật giới chỉ chuẩn bị tiếp tục ghi chép nhưng khi hắn thấy rõ ràng bên trong đồ vật sau đó đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối cực cực phẩm đan dược với lại toàn bộ đều là cực phẩm đan dược chơi ạ đây là linh cấp cực phẩm đan dược còn có cực phẩm mỹ nhan đan lữ bình t r ừ n g to mắt không thể tin được nhìn về phía tô phong phân thân lẽ nào lẽ nào ngài là một vị tông sư l u y ệ n đan không phải ta ta chỉ là c h â n chạy tô phong nhường phân thân l ắ t đầu phủ nhận lữ bình suy đoán hắn bây giờ chỉ nghĩ bán đồ tạm thời không nghĩ nhiễm càng nhiều chuyện hơn thì ra là thế có thể khiến cho một vị đình phong vũ linh cường giả trân chạy không hổ là tông sư lượn đan lữ bình giật mình gật đầu sau đó tiếp tục tô phong đăng ký vật phẩm r ấ trong nhanh. t chữ vật giới chỉ đan dược cấp vật hoàn tất toàn bộ đều là c ự c phẩm đan dược lữ bình trọn vẹn viết một cái sách nhỏ những đan dược này chính là tô phong dùng không gian chữ vật bên trong vật liệu l u y ệ n chế có thể luyện cũng luyện đương nhiên lấy ra đấu giá đều là cao cấp cùng linh cấp đan dược trung cấp trở xuống quá thấp kém cho dù là c ự c phẩm đan dược tô phong cũng thấy cực kỳ hạ giá nhớ xong rồi đan dược lữ bình bắt đầu ghi chép những vật khác thực ra cũng t i ể u năm khối vật liệu cái này năm khối vật liệu có ba khối vật liệu là tô phong trước đây không lâu mới dùng một khóa cường hóa công năng làm g i đến nhìn cái này năm khối vật liệu lữ bình trực tiếp ngấm ngác cầu vồng hà linh ngọc một mảnh thế nhưng cái này cầu vồng hà linh ngọc sao hoàn toàn không giống nhau à quá cao cấp cao cấp đến làm người sợ hãi diễm lưu ngũ diệp hoa một đoá thế nhưng cái này diễm lưu ngũ diệp hoa phẩm chất cũng cao đến không thể tưởng tượng nổi cho dù là trong tông cấp cũng là đỉnh t i ê p loại còn lại ba khối vật liệu cũng là so với đồng loại phẩm chất cấp bậc cao hơn rất nhiều hoàn toàn không thể tưởng tượng Trước 21, chương hai một không chương ba cái không tin t à giám định sư lao đầu cái này cái này cái này tiểu không có cách xác nhận những tài liệu này cái này liền đi mời giám định sư còn xin đại nhân lợi chút lữ bình thấy được toàn thân đổ mồ hôi thật sự là không nắm chắc được không dám hạ bút chỉ có thể đối với tô phong xin lỗi đi mời người hỗ trợ tô phong cũng không ngăn hắn dù sao trên thế giới này cũng không ai có thể tưởng tượng đến hắn sẽ có một khóa cường hóa công năng như vậy biến thái năng lực đến lúc đó tùy tiện tìm lý do lấy lệ đi qua chính là rất nhanh lữ bình liền dẫn người đến đây nhưng mà mang đến lại không chỉ có một người mà là bốn cái người tất cả đều là cực phẩm đ a n dược ta cũng không tin cái gì tông cấp cầu vồng hà linh ngọc lựa gạt ma đô ngươi ta ngược lại muốn xem xem trên thế giới này có hay không có cao cấp tông cấp diễm lưu ngũ diêm h ò a lữ bình ngươi trong mắt là già đi chỉ toàn nói chút ít nói dối trong một đám người ba cái lao đầu vẻ mặt ta tuyệt đối không cùng tin nét mặt đi vào phòng khách quý một quần áo lộng lẫy vũ linh cấp nam tử mặt mũi tràn đầy h a i náy đối với tô phong phân thân cười lữ bình lại chỉ có thể nơm nớp lo sợ núp ở bên cạnh mặc dù trong lòng hơi bị khuất lại cái rắm cũng không dám p h o n g một cái không cách nào nha hắn mang đến người thân phận một cái so với một cái tôn quý liền lần này đấu giá hội người phụ trách đều tới một đám người bước vào phòng khách quý sau đầu vũ linh cấp nam tử đi đầu đi vào tô phong phân thân trước mặt vị tiên sinh này tại hạ bà nguyên bà nguyên đối tô phong chắp tay một cái ngồi xuống tô phong đối diện làm phiền rồi ngài thực sự là thật có lỗi không sao để bọn hắn d á m định đi tô phong khỏe miệng khanh nết làm phân thân nói chuyện những bảo vật này ta cũng biết hơi kinh thế hai tục bọn hắn không tin rất bình thường lao phu ta d á m định nhiều năm một lao đầu dựng d â u chừng mắt mở miệng nói chuyện ngạt lão các ngươi trước d á m định đi ta cùng tiên sinh trò chuyện bà nguyên đánh gãy lao đầu lời nói sau đó mang theo áy náy chuẩn bị cùng tô phong tâm sự nhưng mà lời nói còn chưa mở miệng một tiếng kêu sợ hãi theo một cái không có dâu mép lao đầu trong miệng chuyển đến ngươi trách trách hô hô làm gì muốn đem ta chết sao ngặt lão bị được toàn thân run lên tức giận đến giận sôi lên bên cạnh còn có cái cổ ngắn tử lao đầu cũng là bị kêu to một tiếng cái này cái này cái này thực sự là tông cấp cầu vồng hà linh ngọc không có dâu mép lao đầu kinh hãi vạn phần nói hơn nữa còn là đ ỉ n h phong vũ tông cấp lữ bình mắt mù ngươi cũng mắt mù c ổ ngắn tử lao đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường đụng lên đi xem kết quả trên mặt k i n h thường lập tức tự lặp lại làm cho cái gì từng cái gặp quỷ một dạng n ạ、so so、các l ngươi đừng nhìn mấy khối tài liệu cái này trong chữ vật giới chỉ thật tất cả đều là cực phẩm đàn dược ba cái lao đầu cùng nhau kinh ngạc đến ngây người ở đâu hoài nghi chính mình có phải con mắt ư mất lại hoặc là đầu g ó c bị hỏng rồi xuất hiện ảo giác bà nguyên trong lòng càng là vô cùng kích động t ậ n mắt trông thấy chút ít c ự c phẩm đan dược thì tương đương với nhìn thấy một vị khó lường tông sư luyện đan a có thể làm được mỗi một khỏa linh cấp đan dược đều là c ự c phẩm luyện đan tạo nghệ tối thiểu cũng là tôn cấp một tôn cấp luyện đan sư nó địa vị hoàn toàn không thể so với võ tôn cấp cường giả yếu thậm chí còn hơn vị tiên sinh này bà nguyên ngăn chặn mừng như yên liên tục không ngừng đối với tô phong phân thân hỏi không biết ngừng ngài đến chúng ta ở đây tham gia đấu giá hội vị luyện đan sư cái này không thể trả lời bằng không hắn t ự chính mình tới làm gì để ta tô phong nhường phân thân trực tiếp đánh gãy bà nguyên lời nói các ngươi một mực đ ầ u giá nếu là làm không tệ ta lại trở về nói tốt vài câu hảo đa tạ đa tạ tiên sinh bà nguyên mặt mũi tràn đầy kinh hỷ cuối người chào nói cảm ơn quả thực như là lấy không một vạn linh thạch một dạng ừng tô phong nhường phân thân xua tay ta tự tại cái này nghỉ một lát các ngươi đi mau lên hảo đây là chúng ta thiên thành thương hội đẳng cấp cao nhất hội viên lệ n h bài chỉ cần cầm trong tay cái này mai lệ n h bài ở chúng ta bất luận cái gì một nhà cửa cửa hàng đều có thể đạt được chiết khấu bảy mươi phần trăm h u lãi bà nguyên bên trong đáp ứng bà nguyên x ấ t liền dẫn ba cái vẫn như cũ chấn động vô cùng lao đầu cùng với tất cung tất kính lưu bình rời khỏi cái này số mười sáu phòng khách quý đấu giá hội sắp tại ngày mai buổi sáng mở ra cũng là buổi sáng tám giờ tô phong nhường phân thân trực tiếp trong phòng khách quý trở lợi đấu giá hội một khi mở ra chính là hắn lại một lần bộ phát thức tăng lên thời khắc đương nhiên lúc này khoảng cách ngày mai giờ thìn còn sớm hiện tại cũng còn chưa trời tối đâu n h ư n g bốn cái phân thân phân tán ra giám thị lấy thành chủ phủ phi vân thành phương hướng các nơi phương tô phong chính mình cũng bắt đầu chờ đợi lương thu m i n h đến thời gian chạy c h ậ m chậm trôi qua sắc trời dần dần trở tối cuối cùng một đạo hồng sắc lưu quang như là hỏa lưu tinh một dạng bạch phá đêm tối rơi xuống bạch phong thành trong phủ thành chủ đến rồi tô phong nhìn về phía thành chủ phủ khoe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh cùng sắc ý